Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 303, mỗi người có đối thủ 3. Ở các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz nam chiêm bộ châu. Minh Hà lão tổ nhưng là nổi giận đùng đùng. Nhìn chuẩn đề đạo nhân, hận không thể giết chết mà yên tâm. Nguyên độ tỷ hai kiếm sát phạt chí bảo hình thành hai đạo sắc bén đến cực điểm giải lùa. Ánh kiếm quét ngang thiên địa Sát khí di thiên Một chiêu kiếm một chiêu kiếm chém xuống Để ngàn tỷ dòng khu vực hư không đổ nát vỡ vụn Bão táp bao phủ Trên mặt đất không biết có bao nhiêu sinh linh cho nên chết thảm hóa thành cho bụi Mà chuẩn đề đảo nhân thì cầm trong tay thất bảo diệu thủ Phật quang đảo đảo Một cây cây bồ đề hư ảnh lập sau lưng hắn Lờ mờ Lọng che che trời Nói đảo kim quang tùy theo bung xuống Lộ ra mạnh mẽ uy năng Đương nhiên bàng bạc thiên đảo chi lực cũng là không thể thiếu Bất quá so với chuẩn đề đảo nhân Minh hà lão tổ nhân là càng thêm giỏi người Đối mặt chuẩn đề đảo nhân vị này thiên đảo thánh nhân Minh hà lão tổ vẫn như cũ chiến ý bộc phát Chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đỉnh đầu tu la huyết kỳ. Thủ trưởng Hai Thanh sát phạt trí bảo, coi là thật là thần cản giết thần Phật chẳng giết Phật. Để chuẩn đề đảo nhân đều là có chút tê cả ra đầu. Nhưng càng nhiều chính là chuẩn đề đảo nhân nhìn minh hà lão tổ cái kia một thân hoa lệ lệ trang bị hai mắt phát sáng. Hắn cách này thiên đảo thánh nhân cũng không có minh hà lão tổ này một thân mạnh mẽ của cải A Chuẩn đề hôm nay ngươi nếu là ngăn trở ta, ngày khác ngươi ta không chết không thôi Minh hà lão tổ giận dữ hết Xì xì, ánh kiếm xẹt qua Một đảo liền với một đảo Dường như nổ hải dít gào Trong thời gian ngắn Chuẩn đề đảo nhân phía sau cái kia cây cây bồ đề ư ảnh đều là đồng loạt cành lá bay loạn. Bị lột bỏ che trời lỏng che. Minh Hà đảo hữu nói quá lời, ngươi ta trong lúc đó bất quá đấu đấu pháp mà thôi, không cần quá quá thật. Chuẩn đề đảo nhân biến sắc nói rằng, trong lòng có chút ẩm ưu. Này Minh Hà lão tổ một thân đảo hạnh thần thông đó là gạch thẳng. Nếu như thật sự ghi hận trên Phật giáo Vậy thì thật sự có điểm nhìn Bất quá chuẩn đề đạo nhân trong lòng vung áp Trong tay thất bảo diệu thụ xoạc ra Bảy màu tiên quang nổ vang một tiếng Bao phủ mà ra muốn đem hai cây sát phạt trí bảo lấy đi liền ngươi này rách nát ngoạn ý còn dám lấy ra bêu xấu Minh hà lão tổ sắc mặt âm trầm châm chọc nói Nguyên độ tỷ kiếm quang bóng tăng vọt Đồng loạt xoay một cái. Cái kia thất bảo diệu thụ đều là tiên quang đổ nát quang mang âm bu. Không có cách nào. Chuẩn đề đạo nhân chỉ có thể vội vã xúc động bàng bạc thiên đạo chi lực. Lấy lớn lao pháp lực trực tiếp thôi thúc. Khí thế hùng hổ triển khai đại thần thông. Cũng chỉ có ở này pháp lực một mặt chuẩn đề đạo nhân mới có thể tìm được một tia an ủi. Háo cũng có thể đem Minh Hà Lão Tổ cho xây dưa đến chết Thiên đạo tuy rằng hốn đến chuẩn đề đạo nhân cách này mức Cũng thật là ướt ức, Nhưng cũng không có cách nào Ai bảo hắn đảo hạnh lót đáy đây Điều này làm cho Minh Hà Lão Tổ không thể làm gì Tức đến nổ phổi hung hăng cầm kiếm chém vào chuẩn đề đạo nhân Quanh thân tràn ngập một mảnh liên miên không dứt biển máu hư ảnh Sóng máu ngập trời Lộ ra một luồng bàn bạc Vô lượng uy thế Cái kia cây cây bồ đề không lớn Bao nhiêu sẽ chính là bị đánh Cái vụn vặt Mặt khác thất bảo diệu thù càng là suýt Chút nữa bị vô biên biển máu Cho làm bẩn vung tới Chuẩn đề đảo nhân chỉ có thể trầm rãi chống đỡ Chư thiên thánh nhân liên miên Đại chiến nhất thời kinh ngạc đến ngây Người toàn bộ tam giới Mấy chỗ địa vực đều là khí thế kinh thiên đồng địa Bình thường đại la kim tiên đều là không dám tới gần bao nhiêu Không phải vậy chính là không chết cũng bị thương Chư thiên thánh nhân đều là đánh nhau thật tình Thiên đạo chi lực xúc động Pháp lực vô cùng vô tận Sức chiến đấu tăng gấp bội Toàn lực ra tay Đều không dám thất lễ Có thể nói Đây là một chàng cuộc chiến sinh tử Chư thiên thánh nhân không dám đánh cược Mà đồng thời Khối này đại lục tin tức cũng không biết làm sao truyền ra ngoài Liên quan với hồng mông đại đạo sự tình cũng là truyền ra các nơi bay loạn Nhất thời Tam giới bên trong hết thảy tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người sôi trào Kinh ngạc đến ngây người chính là hỗn độn chi đại dĩ nhiên lớn như thế chân thân thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân A Xôi chào đây là vô thượng cơ duyên A Bất luận là mới vào tiên đạo vẫn là đến đã tới đại la chi cảnh tu sĩ Đều là trong lòng cấp thiết Ai cũng muốn được hồng mông đại đạo Thế là Lít nha lít nhích độn quang cắt xa bầu trời Cấp tốc mạn vào tây ngưu hạ châu Tiến vào tây hải Số lượng chi đa đến hàng mấy chục ngàn. Liên miên không dứt. Ở như vậy phương diện ai cũng không có cách nào ngăn cản những tu sĩ này. Nhưng không đến bao lâu, rất nhiều rất nhiều tu sĩ lại là bại lui lại đây. Cái kia tây hải bên trên ngập trời sóng gió uy năng mạnh mẽ. Những kia đợt thứ nhất tiến vào tu sĩ đầy đủ hơn ngàn người. Nhưng không có chống đỡ bao lâu, liền sồn dập bị lôi kéo thành phấn vụ. Tại chỗ hồn phi phách tán, vẹn vẹn có mấy chục vị thái ấp kim tiên kỳ tu sĩ trốn thoát, nhưng cũng mỗi người mang thương. Chỉ là lần này, liền vì là phong thần bản bên trên mang đến không xuống 300 số lượng, để thủ đại thái bạc kim tinh cùng cử linh thần đều là hãi hùng khiếp viết Nhất thời, Này dọa sợ không ít tu sĩ Cái kia mãnh liệt sóng gió lan tràn toàn bộ Tây Hải Căn bản không thể đi vòng qua Chỉ là điểm này Chính là để rất nhiều tu sĩ biết khó mà lui Bất đắc dĩ rút đi Nhưng cũng có không cam tâm Dù sao hồng mông đại đạo sức mê hoạt mạnh mẽ quá đáng So với cái kia khai thiên chí bảo còn hấp dẫn người Không đến bao lâu, liền có từng vị thái ớt kim tiên kỳ tu sĩ ghét thành nhiều đội, tổ đoàn sông Tây Hải, không để ý tự thân chát tiến vào, cho tới thái ớt kim tiên trở xuống tu sĩ, thì từng cách từng cách lực bất tòng tâm, không thể làm gì, căn bản liền cái kia sóng gió đều không vượt qua nổi, liền càng không cần nhắc tới tranh cái gì hồng mông đại đạo, Tin tức chuyện tới thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là ngồi không yên, hồng mông đại đạo A, phải tranh. Không cần nhiều đại hội, vương mấu nương nương cử thiên quyền nữ liền đều đến, gặp nhau lăng tiêu bảo điện. Sự tình chấm dứt sau, chính là bây giờ luôn luôn đều trầm tính vương mẫu nương nương cũng là nhíu nhếu mày. Không nói gì, tán thành Ngọc Hoàng Đại Đế quan điểm. Mà cái kia cổ thiên huyền nữ, càng là hai mắt nóng bỏng cực kỳ. Được, liền như vậy đỉnh rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định nói rằng, lập tức thậm chí ngay cả thiên đình bên trong hiếm hoi còn sót lại chừng mười vị thái ấp kim tiên tu sĩ cũng gọi trên. Vội vã chạy về phía Tây Hải. Hiện nay chư thiên thánh nhân bị thần vân đảo nhân mọi người liên lụy chỗ. Căn bản không có kinh lực quản Ngọc Hoàng Đại Đế Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức thuận lợi đến Tây Hải Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế không có chú ý tới chính là Một bóng người ở hắn rời đi không đến bao lâu liền theo sát hắn cũng rời đi Ánh mắt hờ hứng Xem Ngọc Hoàng Đại Đế như là xem một cái thằng hề giống như vậy Trâm trọng miệt thì Cái gì Các ngươi cũng muốn đi Bồng lai tiên đảo Đinh nhạc nhìn mình này người một nhà Không khỏi cao mày trầm giọng hỏi Rời đi kim ngao đảo Đinh nhạc trở về bồng lai tiên đảo Thấy nhà của chính mình người Hắn biết Chỉ cần tiến vào cái kia mảnh đại lục Nhất định là một chàng gió tanh mưa máu Đến thời điểm coi như là hắn Cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng Đoạt được hồng mông đại đạo Làm hết sức mình nghe thiên mệnh chuyện như vậy Ai cũng không có cái niềm tin tương đối Vì lẽ đó Đinh nhạc chuyên môn trở về một chuyến Muốn cùng người nhà tổ tổ Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Ngao Lam Mấy người nghe xong tin tức đều đang muốn đi sông vào một lần khối này đại lục Phu quân Ngao Lam nói rằng Tuy rằng chúng ta mấy người đều không có lên cấp đến Đại La Tri Cảnh Nhưng một thân linh bảo thần thông gột lại Mấy người đồng thời vẫn là rất an toàn Bụng tới bình thường Đại La Tu Sĩ đều là không sợ Phu quân liền không muốn lo lắng